Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tựa người ra sao thành ghế salon Vài giây sau mới nói Giọng hơi trồng xuống Chưa chết Nam mở rỡ May quá Vậy là có thể cho cháu xin gặp được không? Cậu còn chưa nói rõ với tôi Cậu gặp để làm gì Và cậu là ai? Dạ cháu là con trai của ông Thanh Long Người chủ đồn điền cà phê Trước khi ở huyện này Vừa nghe Nam nói, ông ta bật thẳng người lên, nhìn Sững Nam một lúc rồi chợt thở dài. "Đúng là oan gia, điều này không ngoài sự đoán của tôi rồi." Nam ngạc nhiên. "Ông muốn nói gì?" Sợ ông ta chưa tin hẳn, nên Nam móc trong túi lấy ra chiếc khăn tay có thêu hình con bướm. "Đây là bằng chứng của bà Hồ Điệp." Không cần nhìn vào vật chứng, người đàn ông lại thở ra Chuyện đời nếu bất cứ điều gì muốn quên lãng thì nó sẽ lại càng bị khơi dậy. Đã hơn 5 năm năm rồi còn gì. Ông ta lặng lẽ đứng lên và đi thẳng ra nhà sau, Nam ngồi đó chờ. Anh chờ rất lâu vẫn chưa thấy chủ nhà trả ra mà trời bên ngoài thì đang tối dần. Một lúc quá sốt ruột, Nam đứng dậy và gấp tiếng gọi. "Chú ơi." Không nghe tiếng trả lời, nghĩ là nhà quá rộng. Có thể người ta chưa nghe nên Nam lại gọi lớn Chú ơi Lần này đáp lại Nam là một điều kẻn kỳ lạ Mà vừa nghe Nam đã phải dùng mình Nghe qua một đoạn nữa anh trượt kêu lên khe khẽ Bạn nhạc ma Lời thốt lên của Nam tuy rất nhỏ Nhưng hình như có người nghe thấy Nên một giọt lạnh lùng vang lên Sao lại gọi lại nhạc ma khi người chơi còn sống Nam quay nhịp bốn phía mà vẫn không thấy người vừa lên tiếng, anh phải hỏi. "Ai vậy?" Điệu nhạc lại vang lên, lần này rất gần, nhưng ngay phía sau lưng của nam, anh còn có cảm giác như có tiếng động của ai đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Ngôi nhà lúc đó đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Càng nghe tiếng gạt, nam càng nhớ tới cha, bởi đã nhiều lần khi đang ngủ, ông vội thức dậy và bàng hoàng hỏi nam con cũng nghe tiếng tiếng nhạc kia không của ma đó. Sao vậy, năm cứ bị ám ảnh với loại kèn này, và nó chỉ chấm dứt khi cha anh chết, mà sao bây giờ nó lại vang lên ở đây? Bất giác anh gọi lớn. "Ba!" Không ngờ lại có tiếng hồi âm. Cuối cùng thì con cũng đã tới. Ngoài sức tưởng tượng của Nam, nên phải gần nửa dây anh mới thản thoát kêu lên. "Ba!" Sao bà lại? Sao bà lại ở đây có phải không? Con hỏi mà không nhớ rằng chính con đã đưa bà tới đây. Từ trong bóng tối, một chiếc xe lăn từ từ nhô ra, tiến đến gần bên nam, anh nghe cả hơi thở quen thuộc. Bà. Anh định chụp lấy vai người ngồi trên xe lăn nhưng đã bị ngăn lại. Bà đã là một cõi khác, một hồn ma già không đủ sức hồi nam con chạm vào sẽ ngay lập tức làm tan biến chút tồn tại mong manh mà thôi. Hãy nghe bà nói. Sao ba lại ở đây? Ba không ở đây mà ba theo chiếc khăn tay con vừa mang tới. Chính người chủ chiếc khăn mới là người sẽ cho con biết tất cả tại sao con phải tới chốn này. Nhưng Nam nghe một tiếng thở dài trong bóng tối. Ba hiện giờ cũng như con thôi có lòng mà gặp được người ấy. Nam hơi lớn tiếng. Bà đang bị người trong nhà này khống chế có phải không? Chẳng ai khống chế bà ở đây cả, mà người khống chế mình chính là Ông vừa nói tới đó thì nghe một tiếng lớn vang lên, hình như là tiếng xe lăn bị ngã đổ, Nam hốt hoảng. Kia ba. Anh lao tới và đỡ chiếc xe đang lăn cảnh lên chích xe chấm 0. Ba, mà đâu rồi? Chợt ánh sáng bừng lên sáng choang cả căn phòng. Người đàn ông lúc đầu xuất hiện đúng lúc với chiếc đèn mang sông trên tay, ông tần ta lạnh lùng bạo nam. Bà cũng nói sợ, ông ấy mong manh như xương khôn. Thương cậu nên ông mới hiện về. Nhưng bây giờ người ta không cho nữa, nên ông mới phải trở về với cát bụi. Không, ba tôi Người đàn ông đưa tay chỉ về chiếc xe lam và nói: "Cậu xem, hình như trên xe có một vật gì đó." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net